Phần 4, 10. Sướng họa Tân Xuân Bạch Giáp Y, Bạch Môn Lưu Lạc Ý Đa Vi Hồng Lâu Cách Phủ Tương Tương vọng Lãnh, Châu Bạc Phiêu Đăng Độc Tự Quy Viễn Lộ Ứng bi Xuân Vãn Vãn, Tàn Tiêu Do Đắc mộc Y Hy Ngọc Đăng Nhung chất Hà Do Đạt, Vạn Lý Vân La Nhất Nhạn Phi Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com Vào một ngày nắng ấm áp, tần Lạc Y chính thức dọn vào quốc tình hiên Dưới sự kiên trì nhiều lần của nàng, ý định muốn tiến hành thịt yến của gia, luật ngạn thác cuối cùng bị xóa bỏ. Nàng có thể tưởng tượng được, một khi tiến hành buổi lễ long trọng như vậy, những đại thần, một đám người phóng khoáng tới cửa hồ theo với khôn, mặt địch hót, nhưng sau lưng chắc chắn sẽ lại bàn tán điều gì đó, khiến cho nàng khó hiểu chính là, ngay ngày hôm ấy toàn bộ các phi tần, trong phủ hình như thương lượng rất cẩn thận, Cùng đi đến quốc tình hiên chúc mừng, nhưng, từ vẻ mặt nghĩ một đằng nói một nẻo và việc cưỡng chế sự, đố kỵ trong ánh mắt của các nàng, cuối cùng tần lạc y đã hiểu cảm giác mũi, nhọn châm ở sau lưng là như thế nào. Cùng với mùi hương thơm mắt của hoa đào, một âm thanh dịu dàng từ trước cửa chính truyền đến, cơ thiếp tham kiến vương thượng, mong vương thượng vạn phúc, cầm cơ chậm rãi đứng dậy, lại lần nữa dịu dàng cười, tần cô nương. Chúc mừng ngươi đã chuyển tới cúc tình hiên Tần là khi có chút mất tự nhiên Khẽ cười nhạt một tiếng Thứ nhất, nàng Cảm thấy mình chẳng qua chỉ đổi một gian phòng mà thôi Nhưng lại đưa tới Nhiều sự quan tâm của đám phi tần như vậy Thứ hai, mỗi lần nàng nhìn thấy Cầm cơ Trong lòng nàng dù sao vẫn cảm thấy là lạ, lạ Nhưng cụ thể vì sao lại Như vậy thì nàng lại không rõ Mau mau đem quà mừng dâng lên cầm cơ nói với các nô tỳ phía sau lưng lập tức nô tỳ hai tay bưng hộp và mừng đi lên phía trước cầm cái hộp mở ra châu báu lấp lánh dường như khác hẳn của các phi tần khác đưa đến tất cả mọi cái đều phong phú hơn càng tinh vi mượt mà hơn tần lạc y ngỡ ngàng nhìn ra luật ngạn thác nhưng hắn dường như không có bất kỳ biểu cảm gì nàng đang muốn mở miệng nói đột nhiên trước cửa truyền đến một tiếng cười to sang sảng, theo sau đó là một thân hình cao lớn của người đàn ông xuất hiện bên cạnh cửa nhà chính. tất cả phi tần nhao nhao kinh hãi, lập tức tiến lên, vội vàng hành lễ, nô tỳ, thỉnh an đại hoàng tử, bình thân. người đến chính là gia luật bội, toàn thân mặc trường bào màu tím càng, lộ rõ vẻ cao quý. hắn cất bước đi vào cung tình hiên, cười sảng khoái, hoa đào. Trong sân lay động nhẹ nhàng rơi ở phía sau hắn tạo thành một phong cảnh mỹ, lệ vô cùng. Trên vẻ mặt thanh tú tàn định của hắn tỏa ra nụ cười như một đóa hoa rực. Giỡn, đôi lông mày thanh tú hơi nghiêng càng thêm vài phần khí khái anh hùng. Lại thêm bờ vai rộng, chiếc eo hẹp trên thân hình thon dài, càng lộ thêm vẻ. Tuấn giật, xuân tiêu khổ đoàn nhật cao khởi, tòng thử quân vương bất tảo chiều. Huống hồ hiện nay hoàng đệ còn chưa tham gia vào chuyện tảo chiều, sao lại, thức sớm như vậy. Thấy người đến là gia luật bội, gia luật ngạn thác chậm rãi đứng dậy, vạt, vào kim tuyến vẽ ra một đổ cong yêu mỹ, hắn nhìn thấy nét mặt tươi cười của gia luật bội, rất không hài lòng, hít nửa con mắt nhàn nhạt nói. Vương huynh hà cớ gì lại nói với móc như vậy chứ, ngày hôm nay tần cô, đương rời đến chỗ ở tốt đến đây để chúc mừng. Gia luật bội thấy khuôn mặt cứng ngắc của Gia luật ngạn thác, cong môi cười. Lập tức, gương mặt hắn nhìn về phía Tần Lạc Y, trong mắt lộ vẻ nhu tình. Lạc Y, đây là tâm ý nho nhỏ của ta, hy vọng nàng thích. Vừa dứt lời, vài tên tùy tùng phía sau liền đồng loạt dâng lên hộp lễ vật tinh xảo. Tần Lạc Y hơi hạ thấp người, hoàng tử quả thực khách khí. Ôi Ta thấy là nàng quá mức khách khí mà thôi, chẳng lẽ giờ này khắc này, cô nương vẫn từ chối ta ở ngoài nhìn dạng sao? Khuôn mặt tuấn giật của gia luật bội hiện lên một chút ngấm ngầm chịu đựng. Lập tức cao giọng nói với các tùy tùng, mở hộp ra. Vâng, hoàng tử. Các tùy tùng nhẹ nhàng giơ tay, mở cái hộp ra. Một bộ bàn cờ vô cùng tinh xảo, tần lạc y hơi tiến lên. Khi nàng liếc mắt thấy bàn cờ bằng gỗ thì không nhịn được ngẩn ra. Hoàng tử, bàn cờ này thật là quý giá, dù sao ta cũng không thể nhận. Kỹ thuật đánh cờ thông thảo của nàng hiển nhiên hiểu rõ bàn cờ này lai lịch không thể coi thường. Toàn bộ sự chân quý điều ở trên các quân cờ, nó là Quân cờ lâu đời nặng chịu tròn dẹp, kết cấu rắn chắc, phong cách cổ sơ hùng. Hậu, trắng tinh khiết tựa như ngọc thạch, trong suốt đáng yêu, đen nhánh ánh. Ngọc bích Ánh sáng chiếu rọi xuống hiện lên màu lục sắc Những quân cờ này Màu sắc nhẹ nhàng Không mang ánh sáng chói mắt Thích hợp cho người quan sát và suy nghĩ Thời gian dài Hình dáng quân cờ tao nhã Khung xương rất cứng Đập mà không vỡ Cầm Trên tay đông ấm hạ mát Làm cho người ta càng thêm hứng thú kỳ diệu Bởi vì Tính chất bất tử Rất tốt Đều được làm cống phẩm trình lên trong triều đình Nên các đại phu cũng coi Bất tử Là quý giá Lạc y Đây chỉ là tâm ý nho nhỏ của ta Nào có quà mừng đã tặng đi lại có Đạo lý lấy lại chứ Gia luật bội nhẹ giọng cười nói Hoàng tử thật là có tâm Gia luật ngạn thác gửi lạnh một tiếng Đối với chuyện lần trước gia luật Bội tặng đàn cổ Tâm tình đã có chút hút mắc, Hôm nay lại tặng cái gì mà quân cờ bất tử Quả thực không đem hắn để vào mắt Trong lòng lừa giận không Cần châm cũng tự phát. Sắc mặt ra luật bội tỏa sáng, hắn nói. Vương huynh, huynh cần gì phải nói móc đệ chứ. Tốt xấu gì đệ cũng là hoàng đệ của huynh. Chúng ta cần phải đồng tâm hiệp lực, bảo vệ giang sơn. Hoàng triều khiết đan, để cho bách tính an cư lạc nghiệp. Huynh nói có đúng? Không. gia luật ngạn thác nhắm mắt làm ngơ, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Hắn là người rất bình tĩnh lại cẩn thận. Mặc dù điên cuồng nhưng mang theo Một sự kiên cường lạnh lùng Hiển nhiên không giống cá tính ra luật bội Ra luật bội cong môi cười Như hoa xuân đang nở Mặc dù hắn là hoàng Tử cao quý Thế nhưng đối với vương huynh hắn vẫn không thể làm gì được Cho nên hắn sẽ không tùy tiện Chọc giận huynh ấy Huynh đệ trong nhà thì phải chung sống hòa thuận Sao có thể làm trò trẻ Con trong mắt hạ nhân thế được Lúc này Giọng nói của nữ nhân bỗng dưng truyền vào trong viện, gia luật ngạn thác ngẩn ra, lông mày lập tức cau lại, hai mắt rét lạnh nhìn, về phương hướng phát ra giọng nói. Không nghĩ tới ngày hôm nay náo nhiệt như vậy, xem ra càng ngày càng, nhiều người thích can thiệp vào chuyện tình cảm của hắn và Y Nhi rồi. Ánh mắt, lộ ra chút mất hứng, hắn vô thức nắm chặt bàn tay bé nhỏ của Tần Lạc Y, chỉ thấy một vị phu nhân quần áo lộng lẫy tiến vào sân trong của cúc tình. Hiên, một thân phượng bào mạ vàng, dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng dịu, dàng, trên khuôn mặt nhã nhặn lộ ra một chút ý cười, từng cánh hoa đào ở phía, sau bà khẽ bay lượt, ra luật ngạn thác hơi hạ thấp người, tham kiến hoàng hậu, trong phòng mọi người đều sôi nổi thỉnh an hoàng hậu, hoàng hậu thuật luật bình làm sao lại tới phủ hắn, xem ra chuyện y nhi chuyển vào cúc tình hiên bà đã sớm biết rồi, lập, tức, Ánh mắt hắn tràn ngập hàn băng, lạnh lùng phép về phía da luật bội. Nhất thời sau lưng da luật bội như có mũi nhọn, nhưng ý cười trên môi ngày càng sâu. Xem ra vương huynh cho là mình đưa hoàng hậu đến đây trách. Móc rồi. Sau khi cười khổ một chút, hắn chậm rãi tiến lên đỡ cánh tay, mẫu hậu cẩn thận. Hoàng hậu nhẹ nhàng cười, nhìn ra luật bội, lại nhìn ra luật ngạn thác. Dịu giọng nói. Đông lâm vương. Bản cung đến e rằng đã làm phiền nhã hứng của con. Thế nhưng, bản cung quả thực có một số việc muốn nói chuyện với một mình con." Gia Luật Ngạn Thác thấy thần sắc của hoàng hậu, trong lòng đã rõ ràng, hắn cố gắng hết mức kìm nén sự mất kiên nhẫn trong lòng, lạnh lùng quay sang đám phi tần cùng bọn hạ nhân trong phòng nói, "Tất cả đều lui ra đi." Mọi người vội vàng lui xuống, Tần Lạc Y đang chuẩn bị rời đi thì lại bị hoàng hậu gọi lại. Tần cô nương có thể ở lại. Mẫu hậu, gia luật bội muốn mở miệng nói cái gì đó, lại bị ánh mắt hoàng hậu ngăn cản. Tần lạc y hơi ngẩn ra, nàng cũng không rõ hoàng hậu muốn mình ở lại. Chỗ này làm cái gì, nói một cách công bằng, nàng không có bất kỳ hảo cảm nào. Với hoàng tộc khiết đan, ngoại trừ gia luật ngạn thác ra, nàng rất khó tháo, xuống phòng bị. Hoàng hậu, y nhi trời sinh bản tính đơn thuần, biết chuyện rất ít hay là để nàng lui xuống đi trong lòng gia luật ngạn thác căng thẳng cất giọng nói sau đó không mảy may để ý đến ánh mắt kinh ngạc của hoàng hậu rời ánh mắt sang tần lạc y ở bên cạnh chân mày dần dần trở nên dịu dàng y nhi ngoan ngoãn ở bên ngoài chờ ta không được đi quá xa tần lạc y cảm kích nhìn hắn một cái mang theo mùi hương thơm ngát bóng hình xinh đẹp hòa vào trong hoa đào bay lượt Con, trong mắt hoàng hậu hiện lên một tia không mấy vui vẻ, nhưng trong nháy, mắt, liền ngăn lại cơn tức giận của mình, khuôn mặt lập tức nhìn về phía ra. Luật bội, nói, bội nhi, thường ngày con cũng nên đem tâm tư đặt vào chính sự mới tốt, không nên ham chơi như vậy. Giọng điệu tràn ngập cưng chiều, ra luật bội nhu thuận nói, vâng, mẫu hậu dạy bảo đúng, nhi thần sẽ ghi, nhớ trong lòng. Hoàng hậu gật đầu, con cũng quay về đi. Gia Luật bội vừa nghe, quay lại, vâng. Hán Thoáng nhìn Gia Luật ngạn thác ý cười thật sâu. Trong khi người còn, lại thì trầm tĩnh trái ngược nhau. Sau khi Gia Luật bội ra khỏi phòng, trong phòng cũng trở nên vô cùng yên lặng. Bên trong lư hương sương mù lượn lờ, đánh vòng tròn trong không trung. Hoàng hậu thuật luật bình than nhẹ, nhìn từ gia rẻ căng chặt và cũng một mỹ nhân. Nhẹ giọng nói với gia luật ngạn thác Con tạm thời ngồi xuống Đi Gia luật ngạn thác nghe theo lời Nhưng khuôn mặt kiên cường lạnh nhạt Không có nửa phần thả lòng Trong lòng hoàng hậu biết hắn kiên kỵ những gì Toát ra ánh mắt yêu thương Trong mắt của bà Hắn vẫn là hoàng chất bà thương yêu nhất Từ nhỏ Hắn đã bộc lộ ra khí chất không giống người thường Cùng với hai nhi tử gia Luật bội Gia luật hưu ca của bà chính là kỳ tài nổi tiếng trên chiến trường. Khác biệt với gia luật bội, cá tính hắn thâm trầm lạnh lẽo, nghiêm túc, nắm giữ binh quyền khiết đan, ở trên chiến trường lực công kích tàn nhẫn thế. Như trẻ tre, kẻ khác nghe tin đã sợ mất mật, nhưng hắn đối với hoàng thúc của hắn, cũng chính là đương kim hoàng thượng thì trung thành như một, hơn. Nữa là rất hiếu thuận, việc này khiến hoàng hậu rất là vui mừng. Đối với việc làm của hắn, Bà và hoàng đế đã cố gắng hết mức không can, thiệp vào, bởi vì phụ mẫu của gia luật ngạn thác chính là vì tương lai của hoàng tộc nước khiết đan mà hy sinh, vì vậy bọn họ mắc nợ hắn rất nhiều. Hoàng hậu than nhẹ một tiếng, trong thanh âm tràn ngập sự ân cần và thương yêu của trường bối, thác nhi, bản không biết trong lòng con có nỗi khổ. Gia luật ngạn thác vừa nghe, biểu tình không chút thay đổi, hoàng hậu, sao lại nói lời này? Hoàng hậu khẽ lắc đầu, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ khó xử. Thác nhi, phụ mẫu con vì hương thịnh của khiết đan mà phải trả bằng sinh, mệnh của mình, và lại bản cung và hoàng thúc lại gây áp lực cho con bằng việc nạp phi, trong lòng con có nỗi khổ là đương nhiên rồi. Sắc mặt ra luật ngạn thác càng trở nên ngương trọng, lập tức nhàn nhạt, nói. Hoàng hậu nói quá lời, có thể hỗ trợ hoàng thúc ta bảo vệ Giang Sơn, cũng... Là buồn phận của ta Hoàng hậu nghe xong cười vui vẻ Con có thể nghĩ như vậy bản cung cũng an tâm Chỉ có điều Thác nhi nạp ương khi là một chuyện không phải trò đùa Bản cung và hoàng thúc con không thể không nhúng tay vào Gia luật ngạn thác trầm giọng nói Y nhi đã dọn vào cúc tình hiên Đây Đã là quyết định của ta Hoàng hậu và hoàng thúc không cần khuyên nữa Ánh mắt hoàng hậu buồn bả Vẫn chưa nổi giận Chỉ là bồi ngồi than thở Thác nhi, con Hoàng hậu cũng đứng lên Chẳng lẽ con không biết tâm ý của Hoàng thúc Con sao Con chỉ dùng thời gian một tháng để đánh hạ nước bột hải Dù không tìm được kho báu Nhưng Hoàng thúc con cũng đồng ý phong con làm Vương nước bột hải Vì sao con lại bướng bỉnh như vậy chứ Hoàng hậu Người cũng biết rõ tính tình của ta Nước bột hải là bắt buộc Phải có, nhưng ý nhi nhất định phải trở thành vương phi của ta. Bản tính điên cuồng đột nhiên lộ ra không thể nghi ngờ. Đáy lòng hắn đã có một tầng lạc y, làm sao có khả năng yêu một tiêu thiên bái nữa? Cho dù là gặp dịp chơi đùa cũng là không được. Bất chi thiên sầu vi nan sinh, bất chi thiên tình vi thủy bi. Nhất trường xuân vũ tâm sinh hàn độc mai tố xương vi na bàn. Thương hoa tác biệt hồng nhan lệ tiểu đối phong vũ tảo lai xuân. Trong sân, hoa rơi là tả. Tần là khi ngồi một mình trên cầu Trong mắt không hề giao động nhìn dòng sông Xuân Tâm lại giống như một hòn đá rơi vào hồ nước Gây ra từng vòng từng vòng gợn sóng Hoàng hậu thuật luật bình sao lại tới cúc tình hiên Hơn nữa lại còn cố ý Đến vào ngày hôm nay Theo vẻ mặt của bà Dường như sự tình thực sự có liên Quan đến mình Nhưng mà sắc mặt của gia luật ngạn thác lại rất khẩn trương Rốt cuộc là có chuyện gì Hai hàng lông mày thon dài như vẽ dần dần đọng lại những suy tư nhàn nhà, đôi tay nhỏ nhắn trắng như ngọc, dưới nắng xanh, tựa như trong suốt. Vương thượng quả là rất để tâm tới tần cô nương, quả nhiên quốc tình hiên là một nơi rất đẹp. Cầm cơ nhìn tần lạc y ngồi yên trên cầu, chậm rãi đi tới, nhẹ giọng nói. Giọng nói mềm mại cắt đứt suy nghĩ của tần lạc y, nàng quay đầu, nhìn, thấy cầm cơ ở phía sau thì lập tức đứng lên nhàn nhạt mỉm cười. Chỉ là một nơi ở mà thôi, nó có được xem là nơi rất đẹp hay không chẳng qua là tùy vào tâm tình. Tần cô nương đã được hưởng tất cả sủng ái của vương thượng, chẳng lẽ còn không vui sao? Cầm cơ nhẹ nhàng cười như hoa cúc thanh nhã, tự nhiên lại phóng khoáng. Khóe môi Tần Lạc y nhẹ nhàng nhếch lên, đáy mắt lại tràn ngập cảm giác thất vọng nồng đậm, ánh mắt dường như càng thêm sâu xa. Ta chỉ không muốn trở thành mũi nhọn của tất cả các phi tần mà thôi. Cầm cơ nhìn nét mặt tần lạc y dần dần trở nên trong trẻo nhưng lạnh lùng, than nhẹ một tiếng, nói, tần cô nương, thế gian đâu có chuyện gì cũng như ý ngươi chứ. Tần lạc y không nói gì nữa, chỉ sững sờ nhìn ra xa, từng cánh hoa đào bay. Xuống, nàng nhẹ nhàng đưa tay đón được một cánh hoa, lập tức đầu ngón tay, vương một mùi hương thơm ngát. Cầm cơ cũng đi lên phía trước, lắp nhẹ ống tay áo, khẽ phất hoa đào ở trên. Đi, sau đó mở lời nói. Ta và Tần Cô Nương rất có duyên, ta vẫn luôn xem Tần Cô Nương là tỉ. muội tốt, có một câu ta không thể không nói, tránh cho sau này ngươi lại xảy ra chuyện. Là gì vậy? Tần Lạc Y có chút khó hiểu hỏi. Cầm cơ xoay người lại, đối mặt với đôi mắt nghi ngờ của Tần Lạc Y, lên tiếng. Ngươi cũng biết rõ nhóm tần phi của vương thượng, nhưng, trong vương phủ to như vậy, ngươi có từng nhìn thấy bóng dáng của trẻ con không? Một câu nói của cầm cơ dường như đánh thức người trong mộc, thân thể. Tần lạc y đột nhiên ngẩn ra, nàng đến vương phủ lâu như vậy, nhưng không có chú ý tới vấn đề này. Không sai, phi tần của gia luật ngạn thác nhiều như vậy, vì sao không thấy có con cái hầu hạ? Tần lạc y nghĩ tới đây... Sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, nàng kinh ngạc, nói, ý là, hắn, nàng thoáng nghĩ tới phương diện kia, dù sao nàng cũng học y, gặp vấn đề, như vậy, bản tính đơn thuần của Tần Lạc y làm sao còn có thể nghĩ đến khả, năng khắc chứ, cầm cơ thoáng cái đã hiểu ý Tần Lạc y muốn nói, nhẫn lại không được, nhẹ lắc đầu, xem ra ngươi đã hiểu sai rồi, nhà đầu này, Vậy mà lại liên tưởng đến việc vương thượng không có khả. Năng sinh con. Ý nghĩ này khiến nàng ta có phần kinh ngạc không thôi. Vẻ mặt tần lạc y có chút không được tự nhiên. Nàng hơi đỏ mặt. Hỏi. Chẳng lẽ không đúng sao? Vậy còn có thể có nguyên nhân gì chứ? Đáy mắt cầm cơ xẹt qua một chút đau xót. Chán nản. Nhàn nhạt nói. Thực ra. Đây là luật lệ vương thượng quy định. Hắn không cho phép bất cứ phi tần. Nào trong vương phủ sinh hà con nối ròng Sau khi được sủng hạnh mỗi phi Tần đều chủ động dùng thuốc chứa xạ hương Tần lạc y kinh ngạc trừng mắt Thuốc chứa xạ hương Đó chẳng phải là Không sai Đó là vị thuốc tránh thai Cầm cơ sắc bén nói Tần lạc y cả kinh Lập tức dùng bàn tay nhỏ bé che lại đôi môi Bằng không nàng sẽ kêu ra tiếng Hắn Vì sao hắn lại làm như vậy Cầm cơ bất đắc dĩ lắc đầu Tâm tư của Vương Thượng Phi Tần chúng ta Làm sao dám tự mình suy đoán ngông cuồng chứ Chỉ cần chúng ta tuân thủ Nghiêm ngặt quy củ như vậy là được Bằng không kết cục sẽ giống như Dung Phi Rất thê thảm Dung Phi Nàng ta làm sao Tần Lạc y nghẹn ngào hỏi Tuy rằng nàng Chưa từng gặp qua nữ nhân này Nhưng mơ hồ nghe thấy bọn nha hoàn cũng Từng nói về người này Đau thương trên mặt cầm cơ toát ra nhàn nhạt, trước đây Dung Phi là phi tử vương thượng sủng ái nhất, nàng ỉ vào phần sủng ái đó. Tự tiện mang thai con nối dòng của vương thượng khi nàng tranh công với vương thượng, không nghĩ tới. Nói đến đây, cầm cơ bỗng nhiên dùng mình một cái. Không nghĩ tới như thế nào. Tần Lạc Ý khẩn trương hỏi, tim bắt đầu điên cuồng nhảy dựng lên. Không nghĩ tới sau khi vương thượng biết được, chỉ lạnh lùng ra lệnh nàng bỏ đi đứa con. Nàng không chịu, đau khổ quỳ xuống cầu xin vương thượng. Lúc đó vương thượng nổi giận hung hăng đá văng nàng. Không ngờ, một cước đó đã đá vào bụng dưới của nàng. Sau đó dung phi chảy rất nhiều máu, cuối cùng đã tự tự ở trong giếng. Cái gì? Tần lạc y thoáng ngã ngồi trên cầu, trong ánh mắt ngập tràn sự. Kinh hãi! Hắn! Làm sao có thể tàn nhẫn như vậy chứ Hắn làm sao có thể đối xử với Một nữ nhân đã có mang con nối dòng của hắn như vậy chứ Một người làm Sao nhẫn tâm đến mức độ như vậy Không tiếc giết chết con của mình Tim dần dần trở nên lạnh lẽo lồng ngực lên xuống liên tục Bộc lộ rõ sự Kinh hái tột độ của nàng vào giờ phút này Đột nhiên nàng thoáng nhớ tới bản thân mình Bàn tay nhỏ bé dồn sức đè lại lồng ngực Bất an trong lòng dần dần trở nên to lớn Y thuật của nàng luôn luôn tịnh thông Vì sao không nghĩ tới bản thân mình Chứ Sau khi cầm cơ chứng kiến sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt của tần lạc Y giọng nói ngay lập tức vội vàng Tần cô nương Bây giờ ngươi có đồng ý ở Cảnh vương thượng nữa không Tần lạc y bỗng nhiên ngẩn đầu Tình cảm sâu trong mắt đột nhiên lộ ra Ngoài Trong lòng cầm cơ đau xót Ngươi đã từng dùng qua lánh dược Chưa Các bạn đang nghe chuyện tại website ChuyenAudioMới.com